Trường sinh chương 422 trở lại hải đảo Không chỉ đám người trường sinh như chút được ánh nặng Một đám người chèo thuyền cũng như vậy Bọn hắn bình thường ở trên giang hà chèo thuyền rung ngoại Ra biển đi xa lần đầu Lần này có thể nói là biến đổi bất ngờ Đầu tiên là tao ngộ cự giải Sau đó là chịu đựng gió lốc Rồi lại bị nhốt ở đây Bây giờ rốt cuộc trở về từ cõi chết Giành lấy tự do Tất cả mọi người đều hưng phấn phi thường Nhảy cẫng gieo hò Vui vẻ vô cùng Chủ thuyền cuối cùng kiến thức rộng rãi Lo lắng người chờ thuyền la lên Sẽ kinh động tới đám người trên đảo liền vội vàng lên tiếng ngăn cản Mọi người chưa có ồn ào Lúc này song phương trên đảo Đang hỗn chiến liều mạng Đừng nói nghe không được tiếng gieo hò Của người chờ thuyền Chính là nghe được cũng không rảnh phân thân ngăn cản Bất quá Cho dù chủ thuyền cửa động lần này Có vẻ hơi dư thừa Trường sinh vẫn đối với y biểu hiện cẩn thận Cùng với tỉ mỉ khá là tán thưởng Kẻ này lông nguy không sợ Sử sự trầm ổn Chờ thuyền mới chế tạo xong Có thể ủy thác cho kẻ này Đem vũ điển chân cung đưa về đông doanh Vâng ra Tiếp xuống làm sao bây giờ Dư nhất quay đầu nhìn về phía trường sinh Đi xuống trước Trường sinh để khí khinh thân Người nhẹ nhàng rơi xuống đất Thấy trưởng sinh rơi xuống bong tàu Chủ thuyền vội vàng tiến lên đón Đông ra Có thể tìm tới Đầu đường thuyền an toàn kia không? Trưởng sinh hỏi Nghe trưởng sinh nói Chủ thuyền mặt lỗ vẻ khó xử Đêm qua mưa to gió lớn Đưa tay không thấy được 5 ngón Không chờ chủ thuyền nói xong Trưởng sinh liền khoát tay ngắt lời hắn Tình huống giống đêm qua Các người có thể bảo chủ thuyền Đã không dễ dàng Lạc đường cũng là bình thường Cũng may ta một đường tìm tới Biết đại khái phương hướng Các người hướng Tây Bắc đi ra Bốn năm trăm dặm Lên có thể nhìn thấy một hòn đảo Đánh dấu trên hải đổ Chủ thuyền luôn mồm xưng vâng Thấy trưởng sinh không có phân phó gì khác Liền đi gọi người chào thuyền Chuyển hướng ra tốc Đợi chủ thuyền ly khai Dương khai mở miệng hỏi Ngài không theo chúng ta cùng trở về hay sao Đối với Dương khai hỏi thăm Trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn Bởi vì lúc trước Hắn hướng chủ thuyền nói là các ngươi Mà không phải là chúng ta Dương khai tâm tư tỉ mỉ Tự nhiên là nghe được những lời này Ta muốn thấy tình hình trên đảo Rồi mới đi Trường sinh nói Ăn ý chỉ có phát sinh Ở giữa người thông minh với người thông minh Đồ đần như ba đồ lỗ Không có khả năng ăn ý Một người thông minh một cái đồ đần Cũng không có khả năng ăn ý Tr trường Sin lời vừa nói Dương khai chẳng những đoán rat được h muốn làm gì lại con đoán ra được Hán Tại sao muốn làm như vậy ngài tinh thông y thuật có ngài sợ rằng chúng ta ngoài muốn thụ thương ngài cũng có thể ra tay cứu trị không cần thiết lấy thân mạo hiểm cướt đoạt tiền lộ Dương khai nói xong thứ nhất ngật đầuủ hỏa Dương khai nói phải song phương trên đảo đều đối với tiên lộ tình thấy bắt buộc hơn nữa Người tham chiến đều là cao thủ hiếm thấy Coi như bọn hắn lưỡng bại câu thương Cũng rất khó nhặt được tiệm nghi Thích huyền Minh cũng vỗ bả vai của trường sinh cười nói Người cũng đừng quan tâm tới chúng ta Người sống tại thế Ai mà không khỏi chết Chúng ta đi theo người tế thế cứu khổ Việc thiện tích đức Cho dù có một ngày chết trận Cũng là công đức viên mãn Tà đích xác Đối với tiên lộ mà bọn hắn nói tới Cảm thấy rất hứng thú Lại không hoàn toàn vì các người Trường sinh thông miệng nói Các người yên tâm đi Ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ Càng sẽ không tùy tiện lấy thân mạo hiểm Trường sinh là đầu lĩnh của 5 người Thầy hắn tâm ý đã quyết Dương khai mấy người cũng không tiện nói gì Vâng ra Có cần ta lưu lại hay không Dương nhất hỏi Trường sinh khoa tay Không cần Xung quanh hòn đảo có linh khí bình trường cách trở Chính nhãn phát tàng của người Cũng không có tác dụng gì Lúc này Thuyền đã chuyển hướng Tây Bắc Bởi vì thổi là gió Đông Bắc Thuyền di động liền không thể hoàn toàn dựa vào buồm Còn cần có người trèo ra tốc Trường sinh chỉ về Tây Bắc Mở miệng nói Ta cùng với đại đầu ước định Ba ngày sau Ở chỗ hoàn đảo kia Nơi thuyền giặc hoa bị đắm Tiến hành hội hợp Các người trở về nếu nhìn thấy đại đầu Liền dẫn hắn cùng rời đi Nơi đó mặc dù có cự giải ẩn nấp Nhưng chỉ cần không có người dẫn dụ cự giải kia cũng sẽ không ra làm loạn Các người có thể tới gần hải đảo Đem hắc công tử cùng mang đi Trường sinh nói đến chỗ này hơi dừng lại Đợi ba người gần đầu lại lần nữa nói Giặc hoa trên thuyền hôm qua Đã thả chim đưa thư hướng trung thổ giặc hoa Cáo chi hành tung của chúng ta Giặc hoa trên bờ nhận được tin tức sau đó Nhất định sẽ triệu hồi Những giặc hoa đang đi tìm địa chi kim long Quay về bản thổ Thời điểm các người trở về Tuyệt đối không nên chỉ hoãn Nếu không rất dễ Cùng với giặc hoa quay về bản thổ gặp mặt Đi ngang qua hòn đảo kia Nếu như đại đầu ở đó Các ngươi liền đón hắn cùng với tọa kỵ của ta Nếu như hắn không ở nơi đó Các người cũng không cần ngưng lại chờ đợi Chuyện này xong Ta liền trở về cùng hắn hội hợp Trường sinh nói xong Ba người gần đầu lần nữa Giữa nhất mở miệng hỏi Vâng ra, chúng ta lần này trở về Nơi nào lên bờ Trưởng sinh suy nghĩ, mở miệng nói Đi tới gần biển Sau đó không nên gấp lên bờ Từ trong biển Một đường bắc thượng Tiến tới Hà Bắc Đạo, Doanh Châu Nghe trưởng sinh nói Ba người không sợ sàng cho lắm Nghi hoặc đối mặt Bọn hắn nghi ngờ không phải là không biết Doanh Châu Hà Bắc Đạo Là đại đường Đông Bắc cương vực lớn Doanh Châu là một Trong số 24 châu Hà Bắc Đạo, cũng là quê quán của phản tặc An Lộc Sơn. Bọn hắn nghi ngờ là không rõ Trường Sinh vì sao lại muốn đi Doanh Châu. Thuyền mặc dù đã xuất phát, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Mà trên đảo lúc này còn đang chém giết hỗn chiến. Trường Sinh cũng không vội lên bờ, liền mở miệng giải thích. Hà Bắc Đạo có nhiều núi rừng. 12 địa chi bao gồm sử nghiêu cùng với dân hồ đều ở khu vực đó. Chúng ta trở về trung thổ không thể quá sớm bại lộ hành tung. Nếu không, dạo qua liền sẽ biết chúng ta không đánh tới bản thổ đông doanh. Nhưng chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Cho nên, chỉ có thể trước, từ những khu vực rừng sâu núi thẳm xa cách trung nguyên tiến hành ra tay, cũng không lãng phí thời gian, cũng không bại lộ hành tung. Vương gia lo sự thật chu toàn. Dư nhất từ đáy lòng tán dương Tối hôm qua gió lớn Hủy hoại đi mấy cái cụt buồm Cụt buồm đổ giáp lúc này Liền nằm ngang trên bong tàu Trường sinh cất bước tiến lên Rút đao chặt xuống một mảnh ván gỗ Chi ra làm ba Quản chú một chút linh khí Sau đó giao cho ba người dương khai Những phiến gỗ này Mang theo một hơi linh khí của ta Đại đầu cũng có một kiện Các người đều đi đón đại đầu Lên để đại đầu Đem nhánh cây trong tay hắn Bẻ gãy hoặc là thiêu hủy Ta cảm giác được khí tức phát sinh biến hóa liền biết các người đã đón được đại đầu cùng với tọa kỵ của ta. Đến lúc đó, ta rời đi nơi này cũng không cần phải trở về hòn đảo kia. Ba người ứng tiếng sau đó tiếp nhận lấy phiến gỗ thích đáng cất giữ. Trường sinh lại nói Các người chạy về Doanh Châu cũng không cần nóng lòng đổ bộ rừng sát gần bờ biển để chờ ta. Thuyền thả neo sau đó lại thiêu hủy đi một mảnh. Dùng cách này Chỉ cho ta biết được vị trí Để ta đến cùng các người hồi hợp Trường sinh nhắn nhủ phi thường cẩn thận Dù vậy hắn vẫn không yên lòng Nếu trên đường trở về gặp được giặc hoa Các người cũng thiêu hủy một mảnh Sau đó hướng chính Bắc di động Không được ngưng lại chỗ cũ Cùng với giặc hoa đối chiến dây dưa Sau khi ta cảm giác được Sẽ mau chóng chạy tới Khu vực mà các người thiêu hủy phiến gỗ Sau đó hướng chính Bắc đuổi theo tìm kiếm Dương Khai cùng duy Nhất lần nữa gật đầu Thích với Minh cảm giác trưởng sinh có chút rông dài Nhưng nghĩ lại Những lời trưởng sinh nói Cũng không phải là lo vô cớ Thế là chỉ có thể gần đầu đáp lại Sau đó lại cảm giác được không bỏ sót Trưởng sinh liền nhô ra cánh tay trái Linh khí của ta còn thừa không mấy Linh khí của các người chuyển cho ta đi Nghe trưởng sinh nói Dương Nhất cũng thích với Minh Lại lần nữa đưa tay lên bả vai của Dương Khai Mà Dương Khai thì giơ tay cầm lấy cổ tay trái của Trường Sinh Lo lắng ba người trở về Trên đường gặp ngoài ý muốn Trường Sinh liền chưa đem linh khí của mọi người Đều tiếp nhận hết Cảm giác được linh khí khôi phục ba thành Liền chủ động phất tay Đủ rồi Các người trên đường cẩn thận một chút Trường Sinh đã đem tất cả việc vặt Ăn bài xong Ba người biết khuyên cũng chỉ phí công Cũng chỉ có thể nhắc hắn bảo trọng Sau đó đưa mắt nhìn Trường Sinh Tung người vào biển Lớt sóng về hướng đông Thành công trợ giúp Đám người dân khai thoát hiểm Chuyện quan trọng cũng đã bàn giao Trường sinh rất cảm thấy nhẹ nhõm Mấy lượt lên xuống Liền chạm vào linh khí bình trường Lập tức lặp lại chiều cũ Ngưng tụ âm khí Bao khỏa tự thân Thành công xuyên qua linh khí bình trường Linh khí bình trường bao phủ hòn đảo Xung quanh trăm dặm phương viên Sau khi tiến vào linh khí bình trường Lại là 10 lượt lên xuống Lúc này mới lên bờ Hòn đảo này nơi gần biển là một bãi cát lớn Hạt cát sạch sẽ tinh tế tỉ mỉ Đặt chân mềm mại Xuyên qua bãi cát tiến vào rừng cây Lại kinh ngạc phát hiện nơi này Ít có cỏ dại loan thạch Cũng không phải là trời sinh như vậy Mà là ngày thường Có người quét dọn sạch sẽ bố trí Hòn đảo này phương viên chừng 50 dặm Phạm vi lớn như vậy Thêm vào có rừng cây Có thể quét sạch sẽ Thậm chí ngay cả nhánh cây lộn xộn Đều tiến hành tu bổ Bởi vậy có thể thấy được Người ở trên đảo tất nhân số không ít Không có cỏ dại loạn thạch Trường sinh di động có nhiều tiền lợi Lo lắng hiển lộ khí sắc Cũng không dám thôi được linh khí Chỉ có thể thi triển truy phong quỷ bộ bằng vào thể lực Hướng chính giữa hòn đảo di động Không đi ra bao xa Lấy phát hiện mấy đầu đường mòn uốn lượn bằng đá Đường do đủ màu sắc đá cuội lát thành Rất là lịch sự tào nhã Thật là có cảm giác Khúc kính thông u Chỉ là trên đảo đang phát sinh kịch liệt chiến sự Phá hủy phần này yên tĩnh thường hòa Nhìn một người là ai Chỉ cần nhìn chỗ ở hoàn cảnh của cái đó như thế nào Lên có thể biết được đại khái Người tâm tư kín tháo Sẽ ở hoàn cảnh nhất định ngay ngắn rõ ràng Tâm tư bất ổn Nơi ở hoàn cảnh tất nhiên lộn rộn Tham lam kéo kiệt nhất định sẽ chất đủ loại tạp vật Mà minh duệ đạm bạc thì nhất định ít có bảy miệng Thông qua hoàn đảo sạch sẽ gọn gàng Trường sinh liền có thể suy đoán ra được Chủ nhân nơi này là người trong đạo môn ham hiểu sâu đại đạo vô vi Trên đảo không có chút nào lẻ lẹ lẹt vật vô dụng Dọc theo đường đá uốn lượn Xuyên qua mảng lớn rừng rậm Trường sinh giúp cuộc thấy được kiến trúc ở trên đảo Hải đảo có một tòa đạo quán lớn cỡ trung đẳng, thuộc về dạng tam tiến viện lạc. Tất cả phòng xá đều do đá tảng lũy thế mà thành hẳn là tu kiến nhiều năm trước. Phòng xá dựng lên, sử dụng hòn đá đã có rất nhiều pha tạp. Nếu như chưa nhận phá hư, tòa đạo quán này tất nhiên cổ vận 10 phần. Nhưng lúc này, đạo quán phòng xá đại bộ phận đã bị hao tổn đổ sụp, mà xung quanh đạo quán cây cối cũng chịu tai họa đại lượng đổ giạc hoặc là bị lửa đốt cháy. Các nơi đạo quán cũng có nhiều chiến tử thay người. Lúc này, chiến sự còn đang tiếp tục. Tòa đạo quán đại điện không phải là lộ thiên, mà là dựa vào núi đục động mà thành. Phương tiến công, ước chừng có 4-5 người, mà phe phòng thủ bất quá hơn 20 người. Mắt thấy chiến sự trong thời gian ngắn sẽ không chấm dứt. Trường sinh liền tìm lấy một chỗ bí ẩn, cẩn thận ẩn giấu hành tùng. Trường sinh, chương 423, con khỉ lông vàng. Trường sinh ở vào khu rừng phía tây đạo quán, bởi vì trong rừng ít có bụi cây cỏ dại, Hàn cũng chỉ có thể ẩn thân phía sau thăm dò nhìn quanh. Và ban ngày, song phương một mực đấu pháp, mặc dù rất là kịch liệt, vẫn còn tương đối khắc chế, mà lúc này, chàng diện đã triệt để mất khống chế. Một phương lên đảo đều đã động thủ, liều mạng đoạt công, Mà phe phòng thủ thì chú đóng ở cửa đá, tử chiến không lùi. Phe tấn công nhân số khá nhiều, quần áo y phục không giống nhau. Mặc dù có biết phép thuật là ít có người ăn mặc kiểu đạo sĩ, hẳn là đến từ những môn phái khác biệt. Mà phe phòng thủ thì thuần một sắc đạo sĩ, mặc đều là đạo bào màu vàng. Đạo giáo không giống với Phật môn cho rằng chúng sinh bình đẳng, mà là cho rằng người có phân biệt giàu nghèo, Tiêu chuẩn bình phản quý tiện Cũng không phải là địa vị cùng tiền tài Mà là đạo đức cùng phẩm hạnh Người có đức Dù là không quan chức, không tiền tài Cũng là quý nhân Người không đức Dù là thân cư cao vị Gia tài bạc triệu cũng là tiện nhân Cũng chính bởi vì đạo gia thừa nhận đẳng cấp Cho nên Y phục tự thân Từng phương diện đều có thể hiện Đạo bảo cũng có minh xác đẳng cấp Đạo nhân chuyển độ thủ lục Xuyên qua đạo bào màu xanh ra trời, pha lẫn xanh lá cây. Tử khí cao công pháp sư mặc chính là đạo bào tử sắc. Cao nhất ở đạo gia chính là đạo bào màu vàng. Đạo bào màu vàng còn được gọi là vương giả pháp y, không phải là người chân đạo thì không được mặc. Thế nhân kiến thức nửa vời, bị người lừa dối, cho rằng đạo bào màu vàng đẳng cấp thấp nhất thật sự là ngu muội vô tri. Làm trò hề cho thiên hạ Cần phải biết rằng Màu vàng là vua trong pháp y Đạ bào trí cao Vô thượng tôn vinh Ngay cả lão thiên sư lúc còn sống Đều chưa từng được mặc Cũng không phải là lão thiên sư không có tư cách mặc Mà là khiêm tốn nội liễu Thoải mái siêu nhiên Phe phòng thủ Trương mắt còn có hai mươi mấy người Trên người mặc tất cả đều là Đạ bảo màu vàng Tình huống này khiến cho trường sinh khá là không hiểu Những người này mặc dù Tất cả đều là tử khí tu vi Trong đó lại có không ít tuổi trẻ đạo nhân Bất quá 20-30 tuổi Trẻ tuổi như vậy Tư lịch khẳng định rất nhạt Có tài đức gì mà dám mặc đạo bào màu vàng Ngoài ra Những người này mặc đạo bào màu vàng Cũng không có mang dấu của tam tông Đạo bào tương tự Hắn trước đây không lâu đã từng nhìn qua Nữ đạo sĩ Cưỡi chi mưng trên biển Trên người mặc cũng là loại đạo bào này Không có bất ngờ gì xảy ra Người kia chính là đạo nhân trong đạo quán này. Trưởng sinh tới quá muộn, song phương đấu pháp tỉnh cảnh, hắn không tậm mắt nhìn. Lúc này, song phương đã triển khai chém giết hỗn chiến. Hai phe xe lẫn một chỗ, pháp thuật không thể giành giang thi triển. Song phương sử dụng phần lớn là võ công cùng binh khí. Mà những đạo nhân áo bào màu vàng sử dụng binh khí đều là kiếm dài ba thước. Mà phe tiến công sử dụng binh khí thì lại rất hỗn tạp. Đa số là những kỳ môn minh khí mà trung thổ hiếm thấy Nhưng nói phe tiến công là đám ô hợp cũng không đúng Bởi vì phe tiến công có nhiều cao thủ Chỉ riêng Thái Huyền Tu Vi liền có hơn 10 người mấy đầu, trường sinh còn không phát hiện ra dị thường Thế nhưng tỉ mỉ quan sát Hắn đột nhiên phát hiện phe tiến công cũng không phải tất cả đều là nhân loại Trong đó còn có mấy dị loại thành tinh Dị loại hóa người Mặc kệ Tu Vi ra sao Linh khí đều sẽ mang theo một chút màu đen Lúc trước Hắn sở dĩ không phát hiện ra Bởi vì song phương hỗn chiến quần ẩu Khí tức hỗn tả một chỗ Không dễ phân biệt Còn nữa Tu Vi thái huyền khí sắc Vốn là tím đậm Mà bên trong tím đậm Có trộn lẫn một chút hắc khí Cũng không dễ phân biệt xem xét Ngay tại lúc trường sinh nghi hoặc Phe tiến công Có người cao giọng la lên Chư vị Không cần có chỗ cố kỵ Lý Thu Yến nếu như quả thật Đang tại âm dương điện bề quan Lúc này đã sớm ra Chúng ta trước đó nhận được tin tức không sai Nàng quả thật là không ở trên đảo Kẻ này kêu xong Còn có một người khác Cao giọng phụ họa Minh chủ nói chí phải bọn đán ra sức khức tử chỉ là kéo dài thời gian Mọi người nhất cổ tắc khí Xông vào âm dương điện Đoạt lấy thái cực hồ Kiểu thiên tiên lộ ai gặp có phần Hai người hô to Đám người tiến công lo lắng diệt hết Hưng phấn gieo hò liều mạng đoạt công Đồng lệnh khang Người rốt cuộc đã lộ nguyên hình mượn dùng tiên lộ cứu người là giả Thèm nhỏ rãi tiên lộ là thật Việc này tất kim sa đảo Chó gà không tha Có đạo nhân áo bào màu vàng Khó thở mắng to <cười> Hù dọa được ai Tên đồng lệnh khang Trung niên nam tử mặt lộ vẻ khinh thường Uống kiểu thiên tiên lộ Lên được thân bất tử Chính là Lý Thu Yến Cũng không làm gì được chúng ta cửu thiên tiên lộ Một giáp mới được một giọt Các người nhiều người như vậy Há có thể người người có phần Đạo nhân áo bào màu vàng khác Cao giọng la lên Kẻ này nói xong Phe tiến công lập tức có người phản bác Đừng nghe hắn châm ngòi ly gián Chư vị ra hết khả năng Được thái cực hồ Người gặp có phần Chính là không đủ Cũng pha và diệu Mỗi người một chén, cho dù không thể vĩnh sinh bất tử, cũng sẽ tăng thọ ngàn năm. Song Phương mặc dù kịch liệt mắng nhau, nhưng lại chưa từng tình chỉ chém giết. Thông qua đám người mắng nhau, trường sinh rút cuộc hiểu rõ đại khái tình hình. Nguyên lai, like, tiên lộ tên đầy đủ là cửu thiên tiên lộ, vốn chứa bên trong một vật gọi là thái cực hồ. 60 năm mới được một giọt, kiểu thiên tiên lộ tác dụng có vẻ như không chỉ khởi tử hoàn sinh, Mà còn có thể vĩnh sinh bất tử Thần dị như vậy Cũng khó trách đám người điên cuồng Lúc trước phe mình đám người nhìn thấy Nữ tử Hoàng Bảo Rất có thể là Lý Thu Yến mà phe tấn công nói tới Kẻ này hẳn là quán chủ của đạo quán này Đám người này nhận được tin tức Kẻ này rời đi Liền thờ lúc mà vào Muốn cấp đoạt lấy kiểu thiên tiên lộ Bên trong Thái Cực Hồ Trước đó lấy lý do cứu người Chỉ là giả Mang lễ vật đến đây trao đổi Cũng chỉ là lo lắng tin tức không chuẩn bị đầy đủ Lý Thu Yến còn ở trên đảo Lần này đã xác định được Lý Thu Yến không ở Bọn hắn liền trên để bỏ đi lo lắng này Ngay tại lúc trường sinh nín thở ngưng thần Chăm chú quan chiến Đột nhiên phát ra được Có đồ vật gì đó ở sau lưng uốn lượn đảo quanh Thông qua xúc giác có thể đánh giá ra được Vật này rất dài Hơn nữa rất trơn Trường sinh phản ứng đầu tiên Chính là vật này là một đầu đại xà Mình lúc này truồn dưới cây. Vừa rồi, ở phía sau sẹt qua, rất có thể là một đầu đại xà trên cây. Năm đó, ở thời điểm chạy tới các tạo sơn, trường sinh từng ngộ nhập ổ rắn, suy nữa bị rắn độc cắn chết. Đến nay vẫn còn sợ hãi. nghĩ đến có đầu rắn độc ở sau lưng, bản năng xoay người này tránh. Đồng thời với lúc này tránh, liền quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, ở cây đại thụ kia có thóng xuống một vật thật dài. Vốn cho rằng rắn độc, chăm chú nhìn kỹ, hóa ra không phải là một cái đuôi thật xài, lại hướng về phía trên nhìn, ở trên chạc cây, vậy mà có ngồi lấy một con hoàng mao hầu tử. Thời điểm Trường Sinh quay đầu nhìn, hoàng mao hầu tử cũng quay đầu nhìn hắn, thấy Trường Sinh sợ hãi chợt vật chốn tránh, hầu tử vậy mà nhếch miệng bật cười. Hoàng mao hầu tử này, cùng với đám khỉ thường gặp không giống nhau cho lắm, hình thể hơi lớn Mặt cũng so với khỉ mật mà hơn rất nhiều Lớn lên rất là đáng yêu Trên cổ còn có mang theo một cái hầu bao Mặc dù con khỉ này lớn lên nhìn như vô hại Nhưng trường sinh cũng không dám xem thường nó Bởi vì hầu tử lúc trước một đường trốn ở trên cây Hai người gần trong căng tức Hắn vậy mà không phát hiện ra sự tồn tại của hầu tử Cái này đã nói rõ con khỉ này có lai lịch rất lớn Thấy trường sinh khoanh tay muốn rút đào Hoàng mau hầu tử, vậy mà dựng thẳng lên chỉ trước, lên trên môi, làm ra thủ thế im lặng. Trường sinh thế thế kinh ngạc phi thường. Rõ ràng là hầu tử, vậy mà làm ra động tác của nhân loại, khiến cho trường sinh kinh ngạc còn ở phía sau. Thấy trường sinh không còn ý đồ rút đào, hoàng mau hồ tử, vậy mà miệng nói tiếng người. Chịt, đừng nói chuyện. Trường sinh vốn đang nhíu mảnh nhương đầu. Nghe nó, vậy mà có thể nói được tiếng người Tức thởi kinh hãi trợn mắt Ngạc nhiên nửa ngày mới lên lại tinh thần Người biết nói chuyện Nghe trường sinh nói như vậy Hòa mau hầu tử Mặt lộ vẹt khinh thường Biết rõ còn hỏi Người cũng không phải là không có nghe thấy Người là hầu tử sao Trường sinh cảm thấy ngạc nhiên Dị loại có thể nói chuyện Hắn gặp qua không ít Nhưng lấy miệng của thú Nói tiếng người lại không nhiều Người mù sao? Hoàng Mao hầu tử xem thường trào phúng. Thấy hầu tử không có địch ý, trưởng sinh liền buông lọc cảnh giác. Người tại sao lại ở chỗ này? Người là thế lực nào? Ta biển nào cũng không phải. Hoàng Mao hầu tử lắc đầu nói. Vậy người ở chỗ này làm gì? Trưởng sinh hiếu kỳ hỏi tới. Người cũng là hướng về phía kiểu thiên tiên lộ mà tới hay sao? Không phải. Với ta món đồ kia thì vô dụng. Hầu tử nói chuyện. Đồng thời cúi đầu, từ trong hầu bao trước ngực móc ra một vật ném cho trường sinh, cho nghe ăn. Trường sinh giơ tay tiếp nhận, chỉ thấy hầu tử ném tới là một quả hạnh nhỏ toàn thân xích hồng. Quả hạnh đều là màu vàng, màu đỏ quả hạnh cực kỳ hiếm thấy. Trường sinh có vẻ như từ nơi nào đó gặp qua loại quả hạnh này, trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Trường sinh quan sát qua hạnh đỏ mà hầu tử ném tới. Ngược lại nghi hoặc ngưỡng đầu Đây là cái gì? Trung Nam tiên hạnh Người nếm thử đi Ăn rất ngon đấy Hoàng mau hầu tử trong lúc nói chuyện Lại mốc ra một viên Né vào trong miệng mình Đổi thành người ngoài Thấy hầu tử cũng ăn Tất nhiên sẽ cắn nhai thử Nhưng trường sinh lại có thêm một cái tâm nhãn Hầu tử này không rõ lên lịch Lại cùng mình béo nước gặp nhau Vì sao muốn tặng đồ cho mình Trừng sinh nhìn chằm chằm vào hầu tử Phát hiện hầu tử Chỉ là đem quả hạnh kia đưa đến bên miệng mà cũng chưa cắn nhai. Ăn nha, ngươi làm sao không ăn? Hầu tử mở miệng thúc giục. Ngươi làm sao không ăn? Trường sinh hỏi lại. Haha, ngươi vẫn rất thông minh đấy. Hầu tử nhét miệng bật cười. Thứ này không thể ăn một cái. Muốn ăn, lệ phải ăn cả hai. Nếu không, chỉ dài ra có một nửa cái cánh. Có ý tứ gì? Trường sinh hỏi tới. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nghĩ nhờ ngươi một việc Trường sinh chương 424 mượn dùng nhục thân Trường sinh không biết Trong hồ lô của hầu tử có bán thuốc gì Liền không có nói tiếp chỉ là nghiêng đầu nhìn nó. Thấy Trưởng Sinh có thể giúp, Hầu tử liền đem quả hạnh đỏ trong tay mình ném tới. "Thôi, này cũng cho ngươi đi." Có người hướng mình ném đồ vật, người bình thường sẽ ý thức đưa tay tiếp lấy. Trưởng Sinh tiếp được quả hạnh đỏ, hơi quan sát, ngược lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Mao Hầu tử đang ngồi trên tảng cây. Hậu tử nhàn nhã đung đưa hai chân. Hai quả hạnh này cũng không phải là vật tầm thường. Vật này tên là Trung Nam Tiên Hạnh Chính là một trong cửu Châu Thập Đại Tiên Thiên Linh Căn Một ngàn năm được hai cái Ăn xong thì ở phía sau Thúc đẩy sinh trưởng ra phong lôi song rực Thu phát tùy ý Quả thực thần dị Nghe Hậu Tử nói như vậy Trưởng sinh lại lần nữa cúi đầu Nhìn về phía hai quả hạnh đỏ trong tay mình Đối với hầu Tử nói Hắn bán tín bán nghi Nửa tin Là bởi vì hầu tử có vẻ như không có thiết yếu lừa hắn Mà nửa nghi Thì nếu như vật này Đúng như thần dị Giống lời của hầu tử Hầu tử vì sao lại dễ dàng đưa cho mình như vậy Nhanh chóng suy nghĩ Trường sinh cất bước tiến lên đưa tay Vô công bất thụ lộc Hảo ý của người Ta xin tâm lĩnh Đồ vật ta không thể nhận Vô công Người có thể lập công Giúp ta một việc Hai quả hạnh này sẽ là của người Hậu tử tôi miệng nói Ngươi muốn cho ta làm gì? Trường sinh hỏi Ngươi đem nhục thân cho ta mượn sử dụng hầu tử trả lời Ngươi muốn thân thể của ta? Trường sinh đột nhiên như mày Đúng, hầu tử gần đầu Yên tâm đi, chỉ dùng một lát liền trả lại cho ngươi Mặc dù không biết hầu tử mượn dùng nhục thân của mình làm cái gì Trường sinh lại biết Nhục thân quyết không thể cho người ngoài mượn Bởi vì một khi cho phép đối phương phụ thân Nguyên thần của mình liền sẽ mất đi khống chế với nhục thân Mặc kệ đối phương tiếp xuống không chế nhục thân làm cái gì Nguyên thần của mình đều không thể làm chủ Trường sinh cũng không hỏi hầu tử Mượn dùng nhục thân của mình làm cái gì Trực tiếp từ chối Tuyệt đối không Không đợi hầu tử nói tiếp Trường sinh liền dơ tay đem hai quả hạnh đỏ ném cho hầu tử Quả hạnh trả lại cho người Hầu tử không giơ tay tiếp Mà là vung vẩy cái đuôi Quân lấy hai quả hạnh Thật nhỏ mọn Trường sinh cũng mặc kệ hồ tử nói cái gì Đừng nói là bèo nước gặp nhau Không rõ đối phương nội tình Cho dù phi thường quen Hắn cũng sẽ không tùy tiện Đem nhục thân của mình giao cho người khác khống ngự Đây cũng không phải là đùa bỡn Vạn nhất đối phương chiếm đoạt không trả Mình căn bản là không có cách đoạt lại Thôi Không mượn thì liền không mượn đi Hai quả hạnh này tặng không cho ngươi Hậu tử vung đuôi đem hai quả hạnh đỏ vứt trở về. Trường sinh vốn không muốn xuất thủ tiếp nhận, nhưng hai quả hạnh đỏ tới trước mắt vẫn là theo bản năng đưa tay tiếp lấy. Hậu tử ném ra quả hạnh, liền không còn để ý tới trường sinh, tiếp tục ngồi trên trạc cây ngừng đầu quan chiến. Trường sinh tiếp quả hạnh đỏ nơi tay, dường như bắt được hai củ khoai nóng. Kỳ thực, tới lúc này hắn đã có bảy thành tin tưởng hầu tử không nói láo nhưng từ nhỏ, hắn đã minh bạch một đạo lý, chính là không thể lấy không đồ vật của người ta, không công hưởng lộc, biết bao hổ thẹn. Do dự một lát, Trừng Sinh lại lần nữa xấu hổ đưa tay. "Này, ta thật sự không cần, ngươi vẫn là lấy về đi." "Ngươi ăn đi." Hầu tử nhìn không chớp mắt. Hầu tử ở chỗ cao, Trừng Sinh với không tới nó, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy nhận lấy hai quả đỏ rơi vào đường cùng. Chỉ có thể ngưng lại dưới cây, yêu sầu buồn bực. Thấy trường sinh do dự không đi, hầu tử thuê miệng nói. Ăn đi ăn đi, thứ này lấy xuống nếu không dùng hộp ngọc cất giữ, chỉ có thể bảo tồn được 7 ngày. Bây giờ đã là ngày thứ 5, người không ăn là hỏng đấy. Trường sinh một đường cảm giác đã từng gặp qua đồ vật tương tự như quả hành đỏ. Nhưng thủy trùng nghĩ mãi không ra. Nghe hầu tử nhắc tới hộp ngọc. Trong nháy mắt nhờ tới Đồng dạng hạnh đỏ Mà Trần Lập Thu cũng có hai quả Mà hai quả hạnh đỏ kia Chính là bảo tồn ở trong một hộp ngọc Từ trong mộ cổ lấy ra Đám người nhận được hai quả hạnh đó Là khi sư phụ còn tại thế Bởi vì không biết quả hạnh Lai lịch cùng với tác dụng Đám người lại không dám tùy tiện ăn Mà hộp ngọc kia chứa hai quả hạnh đỏ Cũng do Trần Lập Thu bảo quản Hầu tử nói lên hộp ngọc Càng thêm nói rõ nó không nói láo Hai quả hành đỏ này Đích thực là trung nam tiên hạnh Chỉ cần ăn vào Lên có thể sinh trưởng hai cánh Trường sinh có hắc công tử tọa kỵ Tự thân cũng đã tấn thân tử khí Có thể lăng không phi hành Cho nên sinh trưởng hai cánh Ý nghĩa cũng không lớn Bất quá vật này thần dị như vậy Có thể giữ lại cho thân hữu của mình Trường sinh sợ nhất là nợ ơn của người khác Bây giờ lại đạt được hai quả hành đỏ của Hậu Tử nhưng không có hồi báo trong lòng cảm thấy khó chịu do dự sau đó mở miệng nói Ngươi muốn mượn dùng nhục thân của ta làm cái gì? Nói nhảm, khẳng định là đánh nhau hầu Tử mắt nhìn về phía trước cũng không cúi đầu Đánh ai? Trường sinh hỏi tới Tự nhiên là đánh sát huyết minh hải tặc Hậu Tử trả lời Ngươi không phải nói Ngươi không thuộc về bất kỳ bên nào hay sao Vì sao lại muốn tham chiến Trường sinh hiếu kỳ hỏi tới Gặp chuyện bất bình Rút đào tương trợ không được à Hầu tử cũng tức giận Trường sinh có nhiều xấu hổ Chính ngươi vì sao không tự thân xuất mã Lại muốn giả ta ra tay Con hầu tử này Nàng nhận ra Nàng nhìn thấy hầu tử liền biết ngay là ta Hầu tử thuộc miệng nói Nghe hầu tử nói như vậy Trường sinh càng thêm nghi hoặc Theo như lời của hầu tử Hầu tử cũng không phải là bản thể chân thân của người nói chuyện Cũng là bị phụ thân Bên trong nhục thân của hầu tử Nguyên thần đến tốt cùng là ai Trong miệng hắn Nàng là ám chỉ ai Trường sinh không rõ ràng cho lắm Lại không tiện tiếp tục truy vấn Được đồ tốt của người ta Cũng không thể đi thẳng một mạch Do dự một lát rồi lần nữa hỏi Đã người không tiện ra mặt Thì để ta ra ngoài giúp bọn hắn đi Người cũng đừng ra ngoài chịu chết Người đánh thắng được ai Hầu tử có nhiều xem thường Ta đã tấn thân cư sơn Không đợi trường sinh nói xong Hầu tử liền ngắt lời hắn Ta biết người cư sơn tu vi Chẳng diện này người cảm giác cư sơn là đủ hay sao Trường sinh như mày Cư sơn tu vi không đủ dùng Người phụ thân ta Hả không phải là vẫn cư sơn tu vi hay sao Liền người một chút công phu mèo quảo Có thể cùng ta đánh đồng hay sao Hầu tử bị môi Bị người xem thường cũng không phải là sự tình khiến cho người khác vui sướng. Trường sinh không có lập tức nói tiếp, trầm ngâm sau đó mới nói. Quả hạnh ta không lấy không, ta ra ngoài giúp đạo nhân trên đảo đối phó xâm lấn địch nhân. Người nói thật không? Hầu tử tắc lưỡi lắc đầu. Người như thế lao ra chỉ có thể không công chịu chết. Không bằng như vậy, trường sinh nói. Ta đi ra động thủ, người âm thầm một thiết chú ý. Nếu như ta không phải là đối thủ của bọn họ Ta liền triệt để Triệt phòng thất khiếu cho người tiếp nhận Ừ Hầu tử ấm ư nửa ngày Rốt cuộc miễn cưỡng đồng ý Được thôi Người đi trước thử một chút Nếu là bất lực nhận thua Ta liền phụ thân người Đến lúc đó Người tuyệt đối không nên đóng cửa không ra Hầu tử ám chỉ trong miệng Đóng cửa không ra Là việc trường sinh cố thủ linh khiếu Kháng cự nguyên thần phụ thân Trường sinh cần đầu đồng ý Thận trọng thu hồi hai quả hạnh Ngược lại rút đau nơi tay À đau không tệ nha Hầu tử thôi miệng nói Trường sinh quay đầu nhìn về phía hầu tử Người đến tốt cùng là ai Không hỏi được không Hầu tử không muốn trả lời Trường sinh cũng chỉ là trong lòng có hiếu kỷ Mới thuận miệng hỏi một chút Hầu tử đã không muốn trả lời Hắn cũng không ép buộc Cầm đau nơi tay cất bước tiến lên Con khỉ này Mặc dù không phải hướng về phía kiểu thiên tiên lộ mà tới Nhưng rất rõ ràng Nó cùng với đạo nhân trên đảo Có một loại nào đó thiên ti vạn lũ quan hệ Có nó ở đây Kiểu thiên tiên lộ sợ là không lấy được Ngươi yên tâm đi Ta sẽ dùng thiên lý truyền âm chỉ điểm cho ngươi Trường sinh chương 425 Kế hoạch hành động Câu nói này hầu tử dùng thiên lý chuyển âm Thanh âm không có cụ thể phát ra phương hướng Phẳng phất xa cuối chân trời Lại gần trong gang tức Nghe hầu tử chuyển âm Trường sinh cũng không xoay người Chỉ là nhẹ gật đầu ra hiệu mình nghe được cử động lần này của hầu tử Không thể nghi ngờ là muốn âm thầm giúp hắn một tay Nhưng trường sinh lại không dự định khiêm tốn tiếp nhận Bởi vì hắn sử dụng thuật cận thân giao chiến đã lô hỏa thuần thanh Căn bản không cần hầu từ chỉ điểm Hơn nữa sao huyên mình đám người đa số là tử khí cao thủ Khi cao thủ so chiêu nhanh hơn thiểm điện Ngoại nhân chính là có phát hiện ra sơ hở gì cũng không kịp mở miệng nhắc nhở Trường sinh không thẳng tiến tới chiến đoàn Mà là đi về phía nam hơi luận quanh Lặng yên đi tới phía sau lưng đám người sao huyết mình. Thế nhân thường nói, Chó cắn là không sủa. Lời này không phải là không có lý. Chó là như vậy, người cũng như thế. Người chân chính muốn ra tay độc ác sẽ không la to. Phạm là người la to, đều hy vọng thông qua phô trương thanh thế dọa lùi đối thủ. Trường sinh Lặng yên không tiếng động, tới phía sau đám người sao huyết mình. Tới lúc di động, đến gần, đồng thời ở trong đầu, lần theo đầu mối, quan sát tình hình song phương đối chiến. Trước khi làm một việc, đầu tiên phải rõ ràng mình tại sao lại phải làm chuyện đấy. Trường sinh động cơ rất là đơn giản, chính là được chỗ tốt của hầu tử, phải trả nhân tình của hầu tử. Hơn nữa, sao bên mình đám người, thử lúc vắng mà vào, giết người cướp của. Đây là một đáo người xấu, là có thể giết. Xác định có thể giết, tiếp xuống, Lì phải suy nghĩ giết như thế nào Cùng với giết tới trình độ gì Trường sinh lúc trước Lấy âm khí bình trướng Trợ giúp phe mình thoát khốn Cơ hồ đã hao hết thể nội linh khí Sau đó Được đám người dân khai chuyển đi Được ba thành linh khí Bởi vì hỗn nguyên thần công có thể tự hành Khôi phục linh khí Thời điểm quan chiến cùng với hầu tử Đã lần nữa khôi phục được một thành Bây giờ trong cơ thể Linh khí không đầy một nửa Đám người sao huyết mình đa số là tử khí cao thủ Trong đó riêng tím đậm Thái Huyền liền có hơn 10 người Trường sinh rất rõ ràng Dù là mình linh khí tràn đầy Cũng không có khả năng hổ vào 7G Đem đối thủ giết tới mức hoa rời nước chảy Bây giờ linh khí còn thiểu thốn Càng không thể đánh lâu tham công Cách làm sáng suốt nhất Chính là thừa dịp đối thủ bỏ bê phòng bị Nhanh nhập nhanh suốt Giết xong liền chạy Muốn giết nhiều mấy cái Có khả năng bị địch nhân vây quanh Không thoát thân được Thế nhưng giết thiếu cũng không thể Không cách nào thay đổi Được thế yếu của phe đạo sĩ áo vàng Chính mình là không thể giúp một tay Sau huyên mình lúc này Có không tới 40 người Mà đám đạo sĩ áo bào màu vàng Còn không đến 20 người Muốn thay đổi thế yếu Ít nhất phải đem sao huyên minh tử khí cao thủ Giết hơn một nửa mới được Trường sinh rất rõ ràng Tự mình làm không đến điểm này Chầm ngâm sau đó Quyết định mở ra đối riêng Không cầu giết chết Chỉ cầu đà thương Quyết thắng thiên lý kỹ thực cũng không có Khó khăn nhất chính là bảy mưu nghĩ kế Bởi vì phần lớn người Đều là con cóc nhỏ Không nín được ba lượng nước tiểu Trong đầu hiện lên một ý nghĩ Liền hận không thể lập tức áp dụng Hoàn toàn không có nhẫn hại Cùng với không thành thục tiến hành tỉ mỉ cân nhắc Bởi vậy dẫn tới vội vàng động thủ Sơ hở chăm chỗ Đỡ trái hở phải Mệt mỏi ứng phó Cuối cùng thất bại trong gang tấc Mất cả trì lẫn chài Đám người sắp huyên minh Đang cùng một đám đạo sĩ á bào màu vàng hỗn chiến chém giết Hoàn toàn không phát hiện trường sinh từ phía sau lưng Lặng yên tới gần Thẳng tới khi trường sinh trọng thương mấy người bọn hắn Mới phát hiện ra hai mặt thủ địch Trường sinh tay trái cầm đào, tay phải thôi phát thuần âm chân khí, thi xuất truy phong quỷ bộ, từ bên trong bầy địch, nhanh chóng xê dịch, quỷ dị xuyên qua, cùng lúc đó tả hiểu khai cung trên đánh dưới chặn Lòng uy đao chém sắt như chém buồn, chỉ cần trúng chỗ yếu hại của đối thủ, đối thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trường sinh lại chưa từng công kích cổ ngực bộ của đối thủ, bởi vì bộ vị yếu hại, đối thủ đề phòng nghiêm mật. Rất khó trúng đích Hơn nữa Đối mặt với khả năng mình thụ thương cũng càng lớn Mục tiêu của hắn Là hạ bàn của đối thủ Mình cũng không phải là một mình tác chiến Đám đạo sĩ áo bào màu vàng Còn có 10 tử khí cao thủ Mình chỉ cần chém bị thương đối thủ Làm cho đối phương Hành động bất tiện Những đám đạo sĩ này Lên có thể nhân cơ hội bổ chiêu lấy tính mệnh Tay phải phát ra thuần âm chân khí Cũng là như vậy Yêu tiên công kích hạ bàn của đối phương Chỉ cần đông cứng Đi đứng của đối thủ Đối thủ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ Bất quá Hạ bàn cũng chỉ là ưu tiên công kích Cũng không phải là duy nhất mục tiêu Bắt được cơ hội góc độ phù hợp Hắn cũng sẽ công kích những bộ vị khác của đối thủ tiên hạ thủ vi cường Hậu hạ thủ tao ương Đây là vĩnh Hằng chi lý Người xuống tay trước Chuẩn bị đầy đủ bắn tên có đích Người ra tay sau không kịp chuẩn bị Vội vàng ứng đối Tiên cơ mất hết Trận cước đại loạn Muốn một lần nữa ổn định trận cước Nói nghe thì dễ Làm lại rất khó Chứng sinh lần này động thủ thuộc về đánh lén Đánh lén vốn là chiếm được tiên cơ Mà hắn thời điểm đánh lén Trật tự rõ ràng Mục tiêu minh xác Làm cho ưu thế tiến một bước tăng lớn Lại thêm thuật cận thân giao chiến của hắn Đã luyện tới lô hỏa thuần thanh Lúc động thủ nhanh hơn thiểm điện Không chần chừ dừng lại chút nào Từ đó trực tiếp đem tất cả ưu thế Toàn bộ phát huy tới cực hạn Giết cho đám người sao huyết minh Hô to gọi nhỏ Người ngã ngựa đổ Tao ngộ đánh lén Một phương bị tập kích Cần xác định mấy chuyện Một là chuyện gì xảy ra Hai là đánh lén có mấy người Ba là người đánh lén Tu vi ra sao Có năng lực gì Chính là đám người sao huyết minh tu vi tình thầm Nhiều trải thực chiến Cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn cha ra tình hình Ổn định trận cước Nhất là lúc trước Đám người một mực, mực quy mô cường công Tất cả đều nhét chung một chỗ Đột nhiên hai mặt thụ địch Dường như bên trong bảy cá chép Có vọt tới một đầu cá nheo Muốn bắt không đến Muốn đánh không chết Chuyện đột nhiên xảy ra Không chỉ đám người sao huyết minh trận cước đại loại Ngay cả đám đạo sĩ áo vàng cũng ngây ngẩn cả người Bởi vì trường sinh khi công kích đa số làm nhầm vào hạ bàn của đối thủ Bọn hắn liền không rõ trường sinh thân hình cùng với khuôn mặt Trong lúc nhất thời vậy mà không biết suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra Bởi vì tả hữu khai cung nhất tâm nhị dụng Trường sinh chỉ có thể trong lòng không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì Thậm chí ngay cả mình đã thương chém được bao nhiêu đối thủ đều không rảnh tính toán Bất quá đại khai tính ra hẳn là có một nửa. Đánh lén chỉ có thể dùng một lần. Trường sinh biết cơ hội khó được. Lo lắng mình đà thương, chém bị thương đối thủ cũng không đủ. liền muốn lại nhiều chặt thêm mới tên. Gia tăng phần thắng. Thật tình không biết rằng chính cái loại suy nghĩ không thể bình thường hơn được như vậy. Lại xuyên nữa hại tính mệnh của hắn. Trong lúc hỗn loạn cũng không biết là ai xác định được phương vị của hắn. Nhanh chóng xuất trưởng Bao hàm linh khí Một trưởng thực sự trúng vào phía sau lưng của trường sinh Người xuất thủ là Thái Huyền Tu Vi Trường sinh sau lưng trúng trưởng Trực tiếp bị thương nặng thổ huyết May mà hắn gặp nguy không loạn Mận nhờ trưởng lực của đối phương Tung người ra trước Thuận thế bay ra khỏi đám người này Mặc dù chịu một trưởng Trường sinh lại cũng không tức giận Bởi vì mình trúng trưởng Đơn thuần là gieo gió gặt bão Bất kỳ sợ tình gì đều là tương đối Muốn tổn thương nhiều đối thủ Gia tăng phần thắng Liền muốn gánh chịu to lớn phong hiểm Cuối cùng Mình vẫn là quá mức tham lam Đối phương đa số là tử khí cao thủ Hơn nữa Thái Huyền cùng Động Huyên chiếm đa số Mình cư sơn tím nhạt Có thể thừa loạn Tổn thương được một nửa đã thuộc về kỳ tích Mình lại còn dục cầu bất mãn Tham lam vô độ Hận không thể tất cả việc tốt cùng chiếm Cái loại sai lầm cấp thấp như vậy Mà xuất hiện trên người mình Đáng đời trúng trưởng thụ thương Trường sinh cũng không phải là bị đánh ra Mà là dựa thế bay ra ngoài Bởi vì cách mặt đất Hạ chân tăng lực Liền trực tiếp bay ra xa hơn 7 trượng Cũng không liễm khí rơi xuống đất Mà là lăng không xoay người Rơi vào tán cây chỗ cao Cho đến lúc này bên tai mới chuyển đến tiếng kinh ngạc truyền âm của hầu tử Hào tiểu tử Châu bỏ thật Trường sinh chương 426 Nhận ủy thác của người Trường sinh nghe được thiên lý truyền âm của hầu tử Lại không rảnh phân thần vì đám người sắp hết mình hận hằn tới tận xương, phát hiện hắn thân bị trọng thương, liền có người nhanh chóng đuổi đến, muốn lấy tính mạng. Trừng Sinh lúc này thể nội linh khí đã còn thừa không mấy, tăng thêm sau lưng trống trưởng, khí huyết sôi trào, mắt thấy địch nhân đuổi theo, chỉ có thể rơi xuống mặt đất, nhanh chóng thối lui né tránh. Những điều hắn có thể làm đều đã làm, chuyện còn lại giao cho những tên đạo nhân Áo bào màu vàng kia. Hầu tử ẩn thân cách trường sinh rất gần. Lo lắng thời điểm bị người truy kích phát hiện. Hầu tử chỉ có thể theo hắn cùng một chỗ hướng tây di động. Thời điểm trường sinh di động cũng không thôi động linh khí. Mấy người đuổi theo không cách nào lần theo khí sắc tiến hành truy tung. Đuổi ra hơn 10 trượng không thấy trường sinh bóng dáng. Lại nghe được sau lưng mình có tiếng kêu dê lên hồi. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tức giận trùy rủa Xoay người quay về Kỳ thực Trường sinh cũng không chạy xa Lúc này liền trốn ở ngoài mấy trượng Phía sau một cây đại thụ Hán lúc trước là từ phía tây tới Quen thuộc phiến khu vực này Lại thêm trên đảo Cây cối cứng cáp đổ sộ Bằng vào truy phong quỷ bộ Nhấp nháy Nazi Lại trốn lại tránh Nghe thấy truy binh quay đầu Trường sinh như chút được cánh nặng Dựa lưng vào đại thụ Thở gấp điều tức Con hoàng Mao hầu tử kia Ngay ở bên trên cây đại thụ Mà trường sinh dựa vào Đợi truy binh rút đi Hầu tử tung người xuống Lúc trước thật sự là xem thường ngươi Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ Vậy mà đã luyện thành hỗn nguyên thần công Trường sinh lúc này khí tức không khoái Ngũ tạ bốc lên Lo lắng mở miệng nói chuyện Sẽ khiên động tới thương thế Liền không mở miệng nói Hỗn nguyên thần công chính là tiên thiên diệu Pháp Tù luyện phương pháp này Rất dễ sai lệch Ngươi là như thế nào luyện thành? hầu tử hỏi Trường sinh chậm chạp lại hô hấp Xác định mở miệng nói chuyện Không đến mức hụt hơi ho ra máu Mới mở miệng hỏi lại Làm sao ngươi biết ta dùng chính là hỗn nguyên thần công? Chỉ có hỗn nguyên thần công Mới có thể làm được thủy hỏa kiêm dung Âm dương song phân Hậu tử nói Ngươi vừa rồi dùng Chính là huyền âm chân khí trong đó Nghe hầu tử nói như vậy trừng sinh trong lòng có nhiều nghi hoặc Hỗn nguyên thần công Luyện khí khẩu quyết đã thất truyền nhiều năm Làm sao ngươi biết rõ ràng tới như vậy Bởi vì ta Hầu tử lời nói một nửa Đột nhiên quay đầu nhìn Có vẻ như phát hiện ra cái gì Không đợi trường sinh đặt câu hỏi Hầu tử đã leo lên nhánh cây chỗ cao Mượn tán cây hiểm hộ nhìn ra xa Không bao lâu hầu tử vội vàng xuống cây Tiểu huynh đệ Vẫn phải nhớ ngươi một chuyện Cái gì Trường sinh nghiêng đầu nhìn nó Hầu tử dơ tay lên Lấy cái hầu bao trên cổ mình xuống Trong này có nhiều thứ người giao cho nàng Chỉ là không cần thiết nói tới ta Nàng là ai Trường sinh không hiểu hỏi lại Cái kia Hầu tử ấp áo úng Nhìn ra nó rất không muốn nói Nhưng nếu không nói Trường sinh cũng không biết nên đem đồ vật cho ai Thấy hầu tử do dự Trường sinh hỏi Người lúc trước ngẩn đầu nhìn Có phải là Lý Thu Yến trở về rồi hay không? Hầu tử bị môi vò đầu Nhìn thân sắc Trừng sinh biết mình đã đoán đúng Cái kẻ phụ thân vào hầu tử này Có vẻ như cùng với Lý Thu Yến Có gút mắt gì đó không muốn người khác biết Kẻ này rất quan tâm tới Lý Thu Yến nhưng lại không hy vọng Lý Thu Yến biết được. Tóm lại, không trái phép người nói tới ta. Hầu tử đem hầu bao gài lên cổ của trường sinh, ngược lại bóp chỉ quyết bắt đầu tại chỗ đảo quanh, cũng lúc đó trong miệng lầm bầm. Hầu tử bóp chỉ quyết chính là một loại rất kỳ quái. Trường sinh cũng không nhận ra, niệm tụng chú ngữ cũng không lưu loát mơ hồ mà là rất khó đọc. Nàng nếu như hỏi đồ vật của ta là từ tâu tới, ta trả lời như thế nào? Trường sinh hỏi hầu tử thi triển, hẳn là một loại pháp thuật hiểm thấy nào đó Lúc này thân hình đã từ thực biến hư Thấy hậu tử sắp biến mất, trường sinh càng phát ra lo nắng Người mau nói Nàng nếu như hỏi đồ vật từ đâu tới, ta nên nói như thế nào? Trường sinh cũng không nhận được đáp lại Bởi vì không đợi hẳn nói xong, hầu tử đã hoàn toàn biến mất Hầu tử xuất hiện quỷ dị Đột nhiên biến mất Nếu không phải trên cổ có một cái hầu bao Trường sinh thậm chí hoài nghi Hoàng Mao hầu tử Có phải thật hay không từng xuất hiện qua Lúc này Đám người sắp huyết minh Còn đang ở phía đông Cùng với đám người đạo nhân áo bào màu vàng Chém giết hỗn chiến Tiếng kêu thảm thiết tấp nập truyền đến Trường sinh thụ thương không nhẹ Mặc kệ tình hình chiến đấu như thế nào Hắn cũng không đủ sức can thiệp Huống tri Lý Thu Yên đã trở về Nguy cơ đã giải trừ Ngắn ngồi thở dốc Trường sinh cố nén thương thế Bỏ lên trên cây đại thụ Từ cành lá rậm rạp chỗ cao ẩn nấp xuống Mặc dù thụ thương rất nặng Cũng không có duyên phận Với đám người nói tới kiểu thiên tiên lộ Trường sinh tâm tình lại không sa sút Bởi vì hắn nhận được Hai trái trung Nam tiên hạnh Hầu từ kia hẳn là sẽ không nói láo Đây chính là thần vật Có thể thúc đẩy sinh trưởng hai cánh Hơn nữa thích hợp với tất cả mọi người mặc kệ là dùng riêng Hay là tặng người đều có thể Ngoài ra Đồng dạng tiên hạnh Trần lột thu trong tay còn có hai trái Bởi vì không biết lan lịch Trần lột thu liền không dám thử Lần này biết lan lịch cùng tác dụng của phần này Phe mình tương đương đồng thời nhận được Hai bộ phong lôi song xí Trường sinh ẩn thân Cách chỗ song phương hỗn chiến rất xa Ánh mắt bị ngăn trở Không nhìn thấy tình hình chiến đấu Bất quá Hắn có thể nghe được Thời điểm hỗn chiến Song phương la lên Mình lúc trước đánh lén Đã nghiêm trọng quấy nhiễu Tới đám người sao huyết mình Nhưng sau huyết mình Đối với cửu thiên tiên lộ Nhất định phải được Mặc dù tổn thất nghiêm trọng Lại vẫn trong lòng Còn mong may mắn Ý đồ buông tay đánh cửa một lần Mạo hiểm cầu thắng Cũng không bao lâu Đột nhiên có người hô to lên tiếng Không tốt rồi Có chi mương biển Người hô to trong thanh âm tràn đầy sợ hãi Lời nói vừa ra Đạo sĩ áo bào một vàng Một phương vui mừng vô cùng Thật sự là quán chủ Quán chủ trở về Trước đó Đám người sau huyên mình trong lòng Còn mong may mắn Lý Thu Yến trở về Trong nháy mắt đã phá hủy đi hy vọng cuối cùng của bọn hắn Lại không còn nửa điểm đấu trí Kinh hoạc la lên Giải tán lập tức Sao huyệt mình thở lúc mà vào, làm cho đám người trên đảo tổn thất nặng nề. Bây giờ phe mình đầu lĩnh trở về, một đám đạo nhân đương nhiên sẽ không thả địch nhân rảnh rang rời đi, đều tìm lấy mục tiêu truy sát chặn đường. Trường sinh che giấu rất là bí ẩn, mặc kệ là chạy trốn hay là đuổi theo, đều chưa từng phát hiện ra hắn. Bởi vì hầu ba mở miệng, trường sinh trong lúc rảnh rỗi liền lấy đồ vật bên trong ra xem xét. Bên trong hổ bao có đặt hai vật khác biệt. Một là một nắm bùn bằng phẳng. Nắm bùn còn chưa có triệt để khô ráo. Nói rõ bên ngoài tầng bùn này là về sau dán lên. Đồ vật trọng yếu để ở bên trong. Bên phía sau hổ bao chính là một ổ cỏ. Cỏ là cỏ dại thường gặp, chỉ là gói rất chắc. Trường sinh lúc nhỏ rất ưa thích bắt dế. Nếu là bắt được con dế... Liền sẽ dùng cỏ chó lại Ổ cỏ này rất giống với ổ cỏ Mà hắn đã từng dùng Để bao khỏa lấy con dế Chỉ bớt quá lớn hơn một chút Trường sinh nhận được ủy thác của người Đương nhiên sẽ không mở ra nắm buồn Cùng với ổ cỏ tìm tòi thơ thực Quả loa quan sát Sau đó Liền đem đồ vật thả về chỗ cũ Vốn năng định nhắm mắt nghỉ ngơi Lại đột nhiên nghe được cách đó không xa Có tiếng nữ tử hô lên Trên cây có người. Chỉ sợ đối phương đem mình coi như một đảng sắp huyết mình. Trường sinh vội vàng mở miệng. Chớ thả âm khí là bạn không phải địch. Người nào lăn xuống nữ tử hồ quát. Trường sinh bắt đắc dĩ chỉ có thể cố nén thương thế tung người xuống đất. Đứng dưới tảng cây chính là một nữ tử đạo nhân tầm 20 tuổi. Mi Thành Mục Tú rất là xinh đẹp. Trường sinh vốn cho rằng đối phương có thể nhận ra hắn Chưa tưởng nghĩ tới nữ tử đạo nhân trẻ tuổi Vậy mà cầm trong tay trường kiếm một mặt cảnh giác Ngươi là người phương nào? Lúc trước chính là ta đành lén sau hết mình Trường sinh mở miệng giải thích Nghe trường sinh nói như vậy Nữ tử đạo nhân bán tín bán nghi Cầm kiếm tiến lên Đi theo ta trở về Trường sinh chương 427 Mẹ con trẻ tuổi Thầy nữ đạo sĩ trẻ tuổi Vậy mà cầm kiếm chỉ vào mình Trường sinh trong lòng có nhiều bất mãn Đứng thẳng tại chỗ Nhưng đầu nhìn nàng Nhìn cái gì? Đi mau Nữ tử đạo nhân nhớ mày thúc dục Trường sinh nhìn từ trên xuống dưới Rồi trả lời Nhìn người rất lạ mắt Vừa rồi đánh nhau Người không tại hiện trường phải không? Nữ tử đạo nhân cũng không trả lời vấn đề của trường sinh Trường kiếm trong tay lại lần nữa đưa lên Ít ra vẻ, mau cùng ta trở về Trường kiếm trong tay của đối phương lúc này Cơ hồ đã trống tới trước ngực của trường sinh Trường sinh xinh lòng phản cảm, giơ tay đẩy ra Ta đã nói rồi, ta không phải là người của sao huyên minh Ta mới vừa rồi có giúp các người đối phó bọn hắn Thế nhưng nữ tử đạo nhân cũng không tin tưởng trường sinh Lại lần nữa đem trường kiếm chỉ hướng trường sinh Cùng ta trở về rồi nói Trường sinh mặc dù có thương tích trong người Lại cũng không kiêng kỵ nữ tử trước mắt Kẻ này tuổi không lớn lắm Căn cứ tốc độ xuất kiếm Cùng với thân kiếm run lên nhẹ nhẹ Không khó phát hiện ra Tu vi của người này chỉ thường thường Chưa tấn thân tử khí Trường sinh vốn định rút đao chặt đứt trường kiếm Nhưng chợt lé lên Sau đó lại bỏ đi ý nghĩ này Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra được Nữ tử đạo nhân trước mặt Hình dạng so với Lý Thu Yến Cưỡi chim ưng biển Có chút tương tự Bởi vì không cách nào thông qua dung mạo Phán đoán ra được chân thực niên kỷ Của Lý Thu Yến Liền không biết hai người này là tỉ muội Hay là mẹ con Tóm lại khẳng định là có quan hệ Nghĩ đến đây Liền chẳng muốn cùng với nữ tử đạo nhân này chấp nhật Cất bước đi trước Nữ tử đạo nhân Cầm trường kiếm trong tay, phía sau áp giải. Lúc này, linh khí bình trướng xung quanh hòn đảo đều đã biến mất. Các nơi ngẫu nhiên vẫn có thanh âm chém giết chuyển ra. Hiển nhiên, đạo nhân trên đảo đang truy sát những tên xác huyết minh tán loạn. Chỗ ẩn thân của trường sinh cách đạo quan cũng không xa. Không lâu lắm, trường sinh liền bị nữ tử đạo nhân trẻ tuổi áp giải đi tới. Quảng trường trước cửa đạo quán Đạo quán ở trên đảo Thuộc về trung đẳng quy mô Không phải là rất lớn Nhưng cũng không nhỏ Quảng trường hình vuông ước chừng 10 trượng Lúc trước cự địch Những tử khí đạo nhân kia Đang truy sát địch quân tan tác Trước mắt trên quảng trường Những đạo nhân tuổi trẻ Đang thu thập giải quyết hậu quả Những người này tu vi không cao Đều không tham dự vào Chàng tranh đấu chém giết lúc trước Thấy nữ tử đạo nhân áp lấy trường sinh đi tới Một đám đạo nhân trẻ tuổi Nhao nhao tiến lên đón Sư tỷ người này là ai? Không biết Nữ tử đạo nhân dơ tay chỉ Ta thấy hắn từ bên trong rừng Lén lén lút lút dấu đầu lộ đuôi Liền đem bắt trở về Nghe nữ tử đạo nhân nói như vậy Trường sinh giờ khóc giờ cười Ta lúc nào lén lút dấu đầu lộ đuôi Thấy trường sinh bị bắt cũng không khẩn trương Một tạo nhân trẻ tuổi Khoảng 17-18 tuổi Đi lên phía trước giơ tay muốn đánh cắn một cái Sắp chết đến nơi còn không tự biết Tu vi của người này Chỉ thường thường Trường sinh rảnh răng dơ tay Bắt được mạch môn ở cổ tay phải của kẻ này Mắt thấy tuổi trẻ đạo nhân Bị trường sinh bắt được Mọi người tức thời sợ hãi Nhào nhào rút kiếm khỏi vỏ Đem trường sinh bao bọc xung quanh Màu thả hắn ra Nữ tử đạo nhân lúc trước cao giọng hô quát Ngươi có phải đồ ngốc hay không? Trường sinh xem thường biểu môn Ngươi bảo ta thả Ta liền phải thả hay sao? Thời điểm trường sinh nói chuyện Trên tay có chút dùng sức Tuổi trẻ đạo nhân kia Bị bắt lấy cổ tay phải không chịu được Nghe răng trợn mắt Đau đớn khom lưng Nữ tử tạo nhân bắt hắn trở về Hình như là thủ lĩnh của đám người trẻ tuổi này Đám người lúc này sợ ném chuột vỡ bình Nhao nhao nhìn về phía kẻ này Nữ tử đạo nhân trẻ tuổi Cũng vô kế khả thi Đành phải vội vàng hỏi Người đến cùng muốn thế nào Ta chẳng muốn thế nào Trường sinh buông tay thả ra Đạo nhân trẻ tuổi kia cho hắn được tự do Ngược lại thuộc miệng nói Ta nói đều là thật Ta không phải là người của sao huyết mình Ta lúc trước còn giúp qua các người Mặc dù đám người đối với trường sinh lời nói cũng không tin hết Lại biết hắn không phải là dễ chọc Lại thêm bên hồng hắn còn mang theo một thanh trường đao Đám người đối với hắn có nhiều kinh kỵ Hai mặt nhìn nhau không dám lên trước Đạo quán nằm ở chính giữa đảo Đi về phía nam nhìn không sót gì Đám người dư nhất nói tới cự quy lúc này đã trồi lên mặt biển Vật này hình thể quả thực là to lớn Sau khi xuất thủy, dường như một hòn đảo nhỏ. Một đám dư nghiệt sao huyết minh tranh nhau chen lấn trốn lên mai rùa mà tử khí đạo nhân trên đảo thì theo sát phía sau, truy mãnh đuổi theo. Thời điểm trường sinh đưa mắt trông về phía xa, những tuổi trẻ đạo nhân trên quảng trường cũng làm chuyện giống như vậy. Xung quanh cự quy, hẳn là có một cỗ vô hình linh khí bình trường. Đám người sau huyết minh có thể bất chấp linh khí bình trướng trực tiếp rơi xuống bên trên mai rùa. Nhưng những tử khí đạo nhân đuổi theo lại bị linh khí bình trướng cách trở bên ngoài, không đi vào được. Tử khí đạo nhân trên đảo, mặc dù không cách nào công phá linh khí bình trướng xung quanh cự quy lại có thể đạp sóng lơ lửng mặt biển. Lý Thu Yến cưỡi chim ương biển cũng ở phía trên cự quy xoay quanh, dẫn đầu đạo nhân phe mình Ngăn chặn những địch nhân đang ý đồ trốn lên mai rùa Mọi người ở đây nhao nhao quan chiến Một đạo nhân tử khí Đuổi theo một cường đạo sao huyết minh Từ bắc hướng nam cực nhanh mà đến Mắt thấy trường sinh Bị đám hậu bối trên đảo vây vào giữa Biết đám người ngộ nhận Hắn là một đảng của sao huyết minh Lo lắng đám người lãnh đạo Đắc tội hắn Thời điểm bay lượn hô to lên tiếng Tình thế nguy cấp Vị anh hùng kia Đã từng xuất thủ tương trợ Vị này là bạn mà không phải là địch Các người không thể mất cấp bậc lễ nghĩa Kẻ này sau khi hô lên liền đuổi theo địch nhân đi về phía nam Nghe lời của kẻ này Những trẻ tuổi Nam nữ trên quảng trường Nhao nhao lấy lại tinh thần Có chút điên lùng túng Lại gần hướng trưởng sinh nhận lỗi Trưởng sinh cũng không phải là bụng dạ hiệp hỏi Đương nhiên sẽ không đem việc này để trong lòng Một bên qua la đáp loại, một bên trông về phía xa quan sát. Lúc này, cự quỳ đã bắt đầu chậm chạp chìm xuống. Một phường sao huynh mình trên mai rùa không đầy 10 người. Mắt thấy cự quy đang hạ xuống nước. Một kẻ chưa chạy ra khỏi đảo vội vàng liên thanh la lên để cho đám người trên mai rùa chờ hắn. Chỉ tiếc rằng không phải tất cả mọi người đều giả nghĩa khí, nhất là đám ô hợp. Càng không thể nói tới nghĩa khí. Mấy người trên mai rùa, trở về từ cõi chết, hận không thể lập tức ly khai nơi này. Nào có thể chú ý tới hắn. Ngược lại, Lý Tô Yến đám người, nghe được kẻ kia la lên. Tự biết không cách nào ngăn cản cự quy chìm xuống. Liền xoay người trở về, vây công chặn đường. Người kia thấy tình thế không tốt, chỉ có thể xoay người trốn. Đám người Lý Tô Yến nhau nhau đuổi theo hắn đi về hướng Tây. Mắt thấy cự quỳ đã lặn vào nước Trường sinh mới thu lại tầm mắt Lui lại mấy bước Dựa vào bậc thang lan can để ngồi xuống Đạo nhân tuổi trẻ lúc trước Đã từng hiểu lầm trường sinh Trong lòng có ai nấy Thì hắn ngồi trên mặt đất Nữ tử đạo nhân trẻ tuổi cầm đầu Vội vàng đi lên phía trước Anh hùng, ngài có thương tích trong người Không có gì đáng ngại Trường sinh thôi miệng nói Lúc trước có nhiều mạ phạm Ngài đại nhân đại lượng Không đợi đối phương nói xong Trường sinh liền khoát thanh ngắt lời nàng Người năm nay bao nhiêu? Đạo không hỏi thọ Nữ tử đạo nhân trẻ tuổi Mặt lộ vẻ khó xử Nghe đối phương nói như vậy Trường sinh lúc này mới nhớ tới Người này còn nhỏ Lập tức đổi thành một vấn đề khác Người và Lý Thu Yến là quan hệ như thế nào? Kia là gia mẫu Tuổi trẻ nữ tử đạo nhân Nhẹ nhàng trả lời À, trường sinh mừng tỉnh đại ngộ Mẹ ngươi thật sự là tuổi trẻ Trường sinh chỉ là thua miệng nói Cũng không suy nghĩ nhiều Nhưng sau khi nói xong Cảm giác lời này có chút khinh bạc Vội vàng đổi chủ đề Ta lần này tới là đưa đồ cho lệnh đường Cái gì? Nữ tử đạo nhân tuổi trẻ hiếu khi hỏi Cái hầu bao này Trường sinh nói Bên trong là một nắm bùn Cùng với một tổ cỏ cuốn Lo lắng mình miêu tả không rõ Trường sinh lề muốn đem hầu bao Những đồ vật bên trong Bày ra trước nữ tử đạo nhân trẻ tuổi Chưa từng nghĩ tới Ngọc đầu lên lại phát hiện ra nữ tử đạo nhân này Nhìn mình ánh mắt có biến hóa Trường sinh không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc hỏi Người biết ta nói là thứ gì hay sao Nữ tử đạo nhân kia Hốc mắt phím hồng Ngẹn ngào gần đầu Ngài tuyệt đối đừng đi Ta đi gọi mẫu thân trở về